vũ trụ trong một nguyên tử. Chương 2 đối diện với khoa học. Tôi sinh trong một gia đình của những nhà nông mộc mạc, là những người dùng ngựa để cày bừa cho cánh đồng của họ và khi lúa mạch chín mùa thì dùng sức ngựa dẫm để gặt lúa. Có lẽ các thứ khả dĩ được mô tả như là có tính chất kỹ thuật trong thế giới thơ ấu của tôi là những con dao găm mà những người lính du mục địa phương kiếm được từ anh Ấn, Nga hay Trung Quốc. Vào lúc 6 tuổi tôi đã lên ngôi Đa Lai Lama Thư 14 tại thủ đô Tây Tạng, La Sa, và dấn thân vào việc tu học trong tất cả các phương diện của Phật giáo. Tôi có các gia sư hàng ngày dạy tôi đọc, viết, triết học Phật giáo cơ bản, và học thuộc lòng các kinh văn và nghi lễ. Tôi cũng có nhiều tên sát, ngại là những người trợ giúp về triết học phận sự chính của họ là đem đến cho tôi cuộc thảo luận về các đề tài của tư tưởng Phật giáo. Thêm vào đó... Tôi có tham gia các cuộc cầu nguyện và thiền định trong nhiều giờ. Tôi tham dự các thời kỳ nhập thất với các gia sư và và ngồi theo quy định trong 2 giờ một lần và 4 lần trong ngày trong một buổi thiền định. Đây là việc rèn luyện điển hình cho một vị Lạt ma cao cấp trong truyền thống Tây Tạng. Nhưng tôi đã không được giáo dục về toán, địa lý, hóa học, sinh học hay vật lý. Thậm chí tôi cũng không biết là chúng có tồn tại hay không nữa. Điện Potala là nhà ở mùa đông chính thức của tôi. Đó là một công trình xây dựng đồ sộ, chiếm hết một bên của một trái núi và nó phải có đến hàng nghìn phòng, tôi chưa bao giờ tự đếm chúng. Trong những lúc rảnh khi còn là một cậu bé, tôi tự giải trí bằng cách thăm dò vài nơi trong các căn buồng của nó, giống như là một cuộc săn lùng châu báu bất tận. Ở đó có tất cả mọi thứ đồ đạc, chủ yếu thuộc về các Dalai Lama tiền nhiệm và đặc biệt là của vị ngay trước tôi được dành riêng ra ở đó. Trong số các nội dung nổi bật của cung điện là những tháp xá lợi chứa những phần thân thể còn lại của các Dalai Lama trước đây, cho đến tận đời Dalai Lama thứ 5, người sống trong thế kỷ thứ 17 và đã mở rộng điện Potala như hình dáng hiện thời. Giữa các hiện vật bày biện, tôi tìm thấy một vài đồ đặc cơ khí thuộc về Đức Dalai Lama thứ 13. Đáng chú ý nhất là một kính thiên văn xếp được được làm từ đồng thau và có thể gắn lên một chạc ba chân và một đồng hồ cơ học lên dây cót với một quả cầu quay được trên một giá đỡ cho biết thời gian trong những múi giờ khác nhau. Ở đó cũng có chỗ bí mật lớn chứa những cuốn sách có minh họa bằng anh ngữ về thế giới thứ nhất. Một số trong chúng là quà tặng cho Đức Dalai Lama thứ 13 từ người bạn Sir Charles Llewellyn Bell. 1. Bell là nhà chính trị anh nói được tạ ngữ tại Siết Kim. 2. Ông ta là người cho Đức Dalai Lama thứ 13 lưu trú trong khoảng thời gian nắng tại Anh Ấn sau khi trốn đi trong năm 1917 bởi nguy cơ xâm chiếm của quân địch thuộc chính quyền đế chế cuối cùng của Trung Hoa, nhà Mãng Thanh. Điều đáng hiếu kỳ là việc lưu vong tại Tây Tạng và tìm hiểu văn hóa của khoa học là những điểm được truyền lại cho tôi từ người tiền nhiệm, tức là Đức Đa Lai Lama thứ 13. Với Đức Đa Lai Lama 13, sau này tôi nhận ra việc ở lại anh ấn đã là một kinh nghiệm bất ngờ dẫn tới nhận thức về nhu cầu của các cải cách lớn về xã hội và chính trị tại Tây Tạng. Trong chuyến trở lại Lhasa, ngài đã mở đường điện tín, cài đặt dịch vụ bưu chính, xây dựng một nhà máy phát điện nhỏ để đốt các ngọn đèn đầu tiên tại Tây Tạng và thiết lập nha ngân khố để in tiền kim loại và giấy bạc. Ngài cũng đã đạt tới nhận thức về tầm quan trọng của nền giáo dục thế tục hiện đại và đã tuyển chọn một nhóm trẻ Tây Tạng gửi đi học tại Ruby cung tại Anh. Đức Dalai Lama 13 để lại một chút thư vào phút cuối tiên đoán nhiều thứ về thảm kịch chính trị sẽ xảy ra và chính quyền Tây Tạng tiếp nối đã thất bại để hiểu hết hay lưu tâm tới chút thư này. 3. Trong những món đồ cơ khí lý thú thu được bởi Đức Dalai Lama 13 là một chiếc đồng hồ bỏ túi, hai máy chiếu phim và ba chiếc xe hơi, hai trong chúng là Baby Austin đời 1927 và The Mercury Gardner đời 1931. 4. Lúc đó, không có đường để có thể chạy xe trong toàn vùng Himalaya hay chính ngay tại Tây Tạng Những chiếc xe này đã bị tháo rời ra tại Ấn và được mang xuyên qua các vùng núi bởi các công nhân khuân vác, người lao động, và bởi lừa trước khi được lắp ráp lại cho Đức Đa Lai Lama. Trong một thời gian dài, đây là ba chiếc xe hơi duy nhất của cả Tây Tạng, và chúng khá là vô dụng, vì không có đường xá bên ngoài La Sa để cho người ta có thể lái chúng. Những món đồ khác nhau này để lộ các dấu hiệu của một nền văn hóa kỹ nghệ đã nuôi rèn nên một đam mê to tát của một cậu nhỏ với bản năng hiếu kỳ và một chút năng động. Một lần tôi còn nhớ rất rõ, tôi đã chơi nghịch với các thứ này thay vì học giáo lý hay nhớ bài. Ngày nay, tôi có thể vẫn thấy những thứ này cũng không hơn các món đồ chơi, nhưng chúng khêu gợi đến một thế giới tri thức và kinh nghiệm mà tôi đã không truy cập tới được và sự có mặt của chúng là một hấp dẫn vô cùng. Một cách để hiểu thì sách này viết về lộ trình để phát hiện thế giới đó và những thứ tuyệt diệu mà nó cống hiến. Tôi không thấy khó khăn về cái kính thiên văn. Không hiểu sao việc dùng nó để làm gì có vẻ hiển nhiên với tôi, và ngay sau đó dùng nó để quan sát cuộc sống tất bật của phố xá La Sa, đặc biệt là ở các khu chợ. Tôi thèm muốn cái cảnh của sự tự do với những đứa trẻ đồng trang lứa chạy tung tăng ngoài đường trong khi mà tôi phải học hành. Sau đó... Tôi dùng kính viễn vọng để quan sát bầu trời đêm ở Potala, nơi có được một vị trí cao của Tây Tạng, nơi có tầm ngắm tuyệt hảo nhất đến các vì sao. Tôi hỏi những người giúp việc các tên của các tinh tú và những chòm sao. Tôi biết cái đồng hồ bỏ túi để làm gì nhưng muốn biết nhiều hơn vì bị hấp dẫn bởi cách nó vận hành. Tôi gặp khó khăn về điều này ít lâu cho tới khi không nhịn tò mò và tôi đã mở vỏ để nhìn vào bên trong. Chẳng bao lâu sau, Tôi tháo tung toàn bộ và điều thách thức là lắp đặt chúng lại với nhau sao cho nó thực sự vận hành. Thế là bắt đầu một lòng ham thích lâu dài về việc tháo rời và lắp ráp trở lại các đồ vật cơ khí. Tôi thông thảo tiến trình này đến nổi trở thành một người sửa chữa quan trọng cho nhiều người chủ của các đồng hồ đeo tay và treo tường mà tôi quen biết ở La Sa. Sau này tại Ấn Độ, tôi không có nhiều may mắn với chiếc đồng hồ Cúc Cú của mình khi mà Cúc Cú bị phá hỏng bởi con mèo của tôi và không thể phục hồi. Khi đồng hồ pin tự động trở nên thông dụng, sự ham thích của tôi giảm đi nhiều, nếu bạn mở một cái đồng hồ như vậy, bạn sẽ hầu như khó tìm thấy bộ phận cơ khí nào. Việc tìm tòi cách sử dụng hai máy chiếu phim quay tay của Đức Đa Lai Lama 13 khó khăn hơn nhiều. Một trong những người giúp việc của tôi là một vị sư đức độ, đã tìm ra cách làm cho một máy trong chúng hoạt động. Tôi hỏi ông ấy chuẩn bị nó để tôi có thể xem một vài phim mà chúng tôi có. Sau này chúng tôi có dùng được một máy chiếu phim 16 ly chạy điện, nhưng hay bị hỏng, một lần vì chiếc máy phát không cung cấp điện đúng. Trong khoảng thời gian này, tôi đoán là vào năm 1945, Hendrik Harrer và Peter Oppennessy, năm những người Áo đã vượt thoát qua dãy Himalaya đến Lhasa từ một nhà tù của Anh thuộc về một trại tù chiến tranh trong Thế chiến thứ 2 ở miền Bắc Ấn Độ. Harrer trở thành một người bạn của tôi và tôi thỉnh thoảng chuyển ông ấy sang giúp sửa máy chiếu Chúng tôi đã không kiếm được nhiều phim, nhưng có nhiều cuốn tin tức về các sự kiện lớn của Thế chiến thứ hai được đem xuyên qua Ấn Độ cung cấp các đề tài về quan điểm của đồng minh. Cũng có những cuốn về ve dây, viết tắt của chữ Victory in Europe dây, tức là ngày đức đầu hàng đồng minh, 7 và ngày 8 tháng 5 năm 1945, về lễ đăng quan của vua giấc giờ đệ lục của nước Anh và phim của soạn giả Lorenzo Oliver về tác phẩm của Shakespeare Henry V, cũng như là một số phim không lời của Charlie Chaplin. Sự đam mê của tôi về khoa học bắt đầu từ công nghệ, và dĩ nhiên tôi đã không phân biệt được khác nhau giữa hai phạm trù này. Khi gặp Harer, người biết nhiều về cơ khí hơn bất kỳ ai mà tôi biết ở La Sa, tôi cho là sự tinh thông trong khoa học của ông sẽ sâu sắc như là sự thành thạo của ông ta trên một số đồ vật cơ khí mà chúng tôi có được ở Potala. Thật là tức cười là những năm sau này tôi phát hiện ông ấy không có nền tảng chuyên môn khoa học, thời đó. Tôi nghĩ tất cả đàn ông da trắng đều có hiểu biết sâu sắc về khoa học. Cảm hứng bởi sự thành công trong việc tháo mở các đồng hồ và sửa máy chiếu phim, tôi có nhiều hoài bảo hơn. Đề tài tiếp sau của tôi là tìm hiểu về cơ khí của xe hơi. Người chịu trách nhiệm lái và trông coi những chiếc xe là Lapa Tơ Xuyên, ông ta là người bột trực nổi tiếng là nóng nảy. Nếu lỡ bị đụng đầu trong khi làm việc dưới gầm xe thì ông ta sẽ trở nên nóng giận và đập và đụng đầu thêm. Tôi đánh bạn với ông để ông ta cho tôi được kiểm nghiệm máy móc trong khi ông ấy sửa chữa nó và dần dần chỉ tôi cách lái xe. Một ngày nọ, tôi lén lấy một chiếc ô sinh ra và lái một mình nhưng lại gây ra một tai nạn nhỏ và làm bể đèn pha bên trái. Tôi đã hốt hoảng về điều mà Babu Tashi, một người chịu trách nhiệm khác về những chiếc xe, có thể nói ra ngoài, nên đã xoay sở kiếm được một đèn pha thay thế, nhưng nó lại là loại thủy tinh không màu, trong khi cái nguyên thủy có màu đục. Sau một ít suy nghĩ, tôi tìm ra giải pháp. Tôi tái tạo màu dục bằng cách phủ lên nó lớp đường chảy. Tôi không bao giờ nghĩ tới nếu Babu Tasi sẽ phát hiện ra. Nếu có, thì ít nhất ông ấy sẽ không bao giờ trừng phạt tôi. Có một lãnh vực quan trọng của khoa học hiện đại mà Haro giúp ít nhiều nhất cho tôi, đó là địa lý. Trong thư viện cá nhân của tôi có một bộ sưu tập cắt sách về thế chiến thứ hai. Trong đó cung cấp nhiều giải thích chi tiết về sự tham chiến của nhiều nước lớn kể cả Nhật. Những thám hiểm của tôi vào máy chiếu phim, sửa chữa các đồng hồ và thử lái xe cho tôi một gợi ý sơ lược về thế giới khoa học và công nghệ có thể nói về những điều gì? Ở một mức nghiêm chỉnh hơn, sau khi đã được trao quyền lãnh đạo Tây Tạng ở tuổi 16, việc tôi dấn thân vào các thâm viếng Trung Quốc vào năm 1954 và Ấn Độ vào năm 1956 đã để lại cho tôi một ấn tượng mạnh. Quân đội Trung Quốc đã chiếm đóng nước tôi và tôi đã tham dự trong một cuộc đàm phán lâu dài và đặc biệt nhằm tìm kiếm cho một sự hòa giải với chính quyền Trung Quốc. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên khi tuổi gần đôi mươi, đưa tôi đến Trung Quốc, nơi mà tôi gặp chủ tịch Mao, Chu Ân Lai và các vị lãnh đạo khác của chính quyền. Chuyến viếng thăm quốc gia bao gồm một chuỗi các cuộc tham quan những cánh đồng hợp tác và những công trình công cộng như các đập thủy điện. Đây không chỉ là lần đầu tiên tôi ở trong một thành phố hiện đại với đường xá và xe hơi mà còn là lần đầu tiên tôi gặp gỡ các khoa học gia. Trong năm 1956, tôi đến Ấn Độ tham dự lễ kỷ niệm 2500 năm Đức Phật nhập diệt mà sự kiện chính được diễn ra tại Delhi. Sau đó, thủ tướng Ấn, ngài Jawaharlal Nehru, 6 trở thành như là một cố vấn và một người bạn, cũng như là người tiếp nhận tôi tị nạn. Nehru là người có đầu óc khoa học Ngài nhìn thấy tương lai Ấn Độ trong khuôn khổ phát triển về kỹ nghệ và công nghiệp và có tầm nhìn sâu sắc về sự tiến bộ. Sau buổi lễ chính thức kỷ niệm Đức Phật qua đời, tôi được tường lãm nhiều nơi của Ấn Độ, không những các thánh địa hành hương như Bodega 7, nơi Đức Phật thành đạo, mà cả các thành phố lớn, các nhà máy liên hợp kỹ nghệ và các đại học Sau đó lần đầu tiên tôi gặp gỡ với các nhà truyền giáo đang tìm kiếm một sự tích hợp giữa khoa học và tâm linh như là các thành viên của Theosophific Society tạm dịch là Thần Trí Hội tại Magra, thủ phủ bang Tamil Nadu Ấn Độ. Thần Trí Học đã là một phong trào tâm linh quan trọng trong thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 mưu cầu phát triển một sự tổng hợp của tri kiến nhân loại, Đông và Tây, tôn giáo và khoa học. Những nhà sáng lập của phong trào bao gồm Madame Blavatsky và Annie Besant, tám là người Tây phương nhưng có nhiều thời gian sống tại Ấn. Ngay cả trước các chuyến đi chính thức như thế, tôi đã nhận biết được rằng công nghệ thật ra là thành quả hay là biểu thị một cách thức đặc trưng của hiểu biết về thế giới. Khoa học là cơ sở của các biểu thị đó. Dù sao, khoa học là dạng đặc biệt của sự truy cứu và là khối kiến thức bắt nguồn từ nó mà hình thành được hiểu biết về thế giới. Vậy nên dù sự đam mê ban đầu của tôi là với các hình thức công nghệ, tức là dạng khoa học của sự truy cứu hơn là thứ đồ chơi cơ khí hay kỹ thuật đặc thù, đã làm tôi suy gẫm sâu nhất. Như là kết quả của các mạng đàm với nhiều người, đặc biệt là các khoa học gia chuyên môn về khoa học, tôi nhận thấy nhiều sự tương tự chắc chắn trong tinh thần của việc truy cứu giữa khoa học và tư tưởng Phật giáo, những sự tương tự mà tôi vẫn còn thấy là nổi bật. Các phương pháp khoa học theo tôi hiểu Xuất phát từ sự quan sát những hiện tượng chắc chắn trong thế giới vật chất dẫn tới một tổng quát hóa về lý thuyết, mà lý thuyết đó tiên đoán được các sự kiện và kết quả sẽ hình thành nếu các hiện tượng đó được cứu xét trong một cách thức đặc thù và sau đó kiểm nghiệm lại dự đoán bằng các thí nghiệm. Kết quả được chấp nhận như là một bộ phận của khối kiến thức khoa học rộng lớn hơn nếu thí nghiệm kết xuất ra là đúng và có thể lặp lại được. Nhưng nếu thí nghiệm mâu thuẫn với lý thuyết thì lý thuyết cần phải được điều hợp lại, vì quan sát thực nghiệm của hiện tượng là ưu tiên. Một cách hiệu quả, khoa học chuyển từ kinh nghiệm thực nghiệm qua một tiến trình tư tưởng nhận thức bao gồm sự áp dụng và hoàn thiện trong kinh nghiệm thực nghiệm xa hơn để kiểm tra lại hiểu biết đem đến bởi lập luận. Tôi từ lâu đã giữ sự đam mê về tương quan song song giữa hình thức khảo sát thực nghiệm và những điều mà tôi học hỏi được qua đào tạo trong triết học Phật giáo và tu hành. Mặc dù Phật giáo đến từ một tôn giáo với các đặc tính của kinh điển và lễ nghi, nói một cách chính xác, trong Phật giáo, thẩm quyền kinh điển không thể có nhiều giá trị hơn một hiểu biết dựa trên lập luận và kinh nghiệm. Thực ra, chính Đức Phật, trong một phát biểu nổi tiếng, đã giảm nhẹ thẩm quyền kinh điển của chính những phát ngôn của mình khi ngài tuyên thuyết với các đệ tử đừng chấp nhận giá trị các lời dạy của ngài vì chỉ đơn giản dựa trên sự tôn kính đạo sư. Cũng như người thợ luyện vàng dày dạn sẽ kiểm nghiệm sự tinh khiết số vàng của mình thông qua tiến trình thực kỹ càng của sự kiểm tra, chính Đức Phật khuyên nhủ rằng người ta nên kiểm nghiệm sự thật của điều mà ngài đã dạy thông qua sự kiểm tra lập luận và thử nghiệm cá nhân. Do đó, khi đi đến việc đánh giá sự chân thật của một luận điểm, chiếu theo thẩm quyền lớn nhất là từ kinh nghiệm, tiếp theo là với lập luận và sau cùng mới là kinh điển. Các đại sư thuộc đại học Nalanda của Phật giáo Ấn Độ mà từ đó bắt nguồn cho Phật giáo Tây Tạng, đã tiếp tục áp dụng tinh thần của lời khuyên dạy của Đức Phật trong việc kiểm tra chặt chẽ và chính xác đối với chính lời dạy của Đức Phật. Có một ý nghĩa mà các phương pháp khoa học và Phật giáo khác nhau, khảo sát khoa học khởi đầu từ thí nghiệm, dùng các dụng cụ để phân tích các hiện tượng bên ngoài, trong khi việc tu hành khởi đầu bằng việc phát triển chú tâm tinh tế, mà sau đó được sử dụng dưới sự kiểm soát tính tự cảnh tỉnh, tỉnh thức của kinh nghiệm nội tại. Nhưng cả hai cùng chia sẻ chung một cơ bản thực nghiệm mạnh mẽ, nếu khoa học chỉ ra được điều nào đó tồn tại hay không tồn tại, điều này không đồng nhất với việc không tìm thấy điều đó, thì chúng tôi phải thừa nhận điều đó như là một sự thật. Nếu một lý thuyết đã được kiểm nghiệm và tìm thấy là chân thật thì chúng tôi phải chấp nhận nó. Cũng vậy, Phật giáo phải chấp nhận những sự thật, bất kể là được tìm thấy bởi khoa học hay là bởi tuệ giác thiền định. Nếu khi khảo sát sự việc nào đó Ta tìm thấy lý do và chứng minh được nó thì ta phải thừa nhận điều đó như là thực tại, ngay cả nếu nó mâu thuẫn với một giải thích kinh điển theo nghĩa đen đã lưu giữ ảnh hưởng trong nhiều thế kỷ hay mâu thuẫn với ý kiến quan điểm đã được lưu giữ rất sâu. Vậy nên Một thái độ căn bản chia sẻ chung bởi Phật giáo và khoa học là nguyện ước giữ gìn sự truy lùng thực tại bởi những giá trị thực nghiệm và mong muốn loại bỏ những quan điểm đã lưu giữ lâu đời hay đã được thừa nhận nếu sự tìm tòi của chúng ta thấy ra rằng sự thật thì khác biệt với thực tại. Tương phản với tôn giáo, một đặc tính của khoa học thiếu vắng một phương sách tối thẩm quyền kinh điển như là một nguồn các luận điểm chân lý hiệu lực. Tất cả các sự thật trong khoa học phải được biểu thị hoặc thông qua thí nghiệm hoặc thông qua chứng minh toán học. Ý kiến cho rằng điều nào đó phải y như thế, chỉ bởi vì Newton 10 hay Einstein 11 đã nói như vậy thì đơn giản không phải là khoa học. Vậy nên, việc truy cứu phải bắt đầu từ một động thái cởi mở với sự tôn trọng câu hỏi đến nội dung đề tài và tôn trọng điều mà câu trả lời sẽ có thể có, tức là một trạng thái tâm thức mà tôi cho là một chủ trương nghi ngờ lành mạnh. Loại cởi mở này có thể làm cho các cá nhân dễ tiếp thu những thấu hiểu mới và những phát hiện mới và khi nó được kết hợp với sự truy tầm có tính bản năng của con người cho sự hiểu biết, thái độ này có thể dẫn đến một sự mở rộng sâu xa của chân trời tri thức của chúng ta. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả các nhà thực nghiệm khoa học phải sống với lý tưởng này. Một số người quả có thể vướng mắc trong các mô thức trước đây. Nói về các truyền thống khảo sát Phật giáo, thì chúng tôi, những người Tây tạng mang món nợ lớn từ cổ Ấn Độ, nơi ra đời của tư tưởng triết học Phật giáo Người Tây Tạng luôn luôn nói Ấn Độ là vùng đất của những thánh nhân. Quốc gia này là nơi sinh của Đức Phật và hàng loạt các đại sư Ấn Độ mà các bản luận của họ đã làm khuôn mẫu nền tảng cho tư tưởng triết học và truyền thống tâm linh cho người Tây Tạng, như là Thánh giả Long Thụ triết gia thế kỷ thứ 2, ngài vô trước ngôi sao sáng thế kỷ thứ 4 và người anh của ông là ngài Thế Thân, ngài tịch thiên đại sư giới luật vĩ đại và ngài pháp sư luận sư thế kỷ 17, 12. Kể từ sau chuyến bay của tôi từ Tây Tạng trong tháng 3 năm 1959, một số lớn người dân Tây Tạng tị nạn và tôi có được duyên may vô cùng để tìm được một nơi trú ngụ thứ hai tại Ấn. Tổng thống Ấn Độ trong những năm đầu tôi tị nạn là Tiến sĩ Rajendra Prasad, 13, một người tâm linh sâu sắc, một học giả luật pháp khả kính. Phó Tổng thống, người sau này đã trở thành Tổng thống, là Tiến sĩ Saaved Pali Rahakishan, 14. Ông được biết đến một cách rộng rãi là một học giả triết học chuyên nghiệp và tư nhân. Tôi nhớ rõ một lần khi đang giữ một buổi thảo luận về vấn đề triết học, Ngài Ra Haki Sơn trích dẫn một cách không ngập ngừng một bài kể từ tác phẩm cổ điển căn bản Trung Quán Luận 15 của thánh giả Long Thụ. Đó là điều đáng ghi nhớ nhất từ khi độc lập vào năm 1947, Ấn Độ đã lưu giữ truyền thống kinh điển vào việc trao quyền lãnh đạo quốc gia cho những nhà tư tưởng đáng lưu ý và những nhà khoa học. Sau một thập kỷ khó khăn của việc điều tiết, việc giúp đỡ để định cư cộng đồng vào khoảng 80. Không không không dân tị nạn tây tạng trong nhiều bộ phận của xứ Ấn, việc xếp đặt các trường học cho giới trẻ và việc nỗ lực để giữ gìn các truyền thống của một nền văn hóa bị đe dọa, hủy hoại, tôi bắt đầu các cuộc chu du quốc tế ít lâu trước cuối thập niên 1960. Thêm vào đó, để chia sẻ hiểu biết của tôi về các giá trị nhân bản, tán thành hài hòa và hiểu biết giữa các tôn giáo và vận động cho nhân quyền và tự do của người Tây Tạng, tôi đã có nhiều cơ hội trong những lúc chu du để gặp gỡ các nhà khoa học riêng biệt để thảo luận về mối quan tâm, mở rộng kiến thức và đào sâu hơn bao giờ hết sự hiểu biết của tôi về khoa học và các phương pháp của nó. Ngay cả vào thời gian còn sớm trong thập niên 1960, tôi đã bàn thảo về nhiều khái cạnh của giao diện ghĩa tôn giáo và khoa học với một số khách thăm viến có năng lực tại chỗ lưu trú của tôi ở Đa Ram Sang ở miền Bắc Ấn Độ. Hai cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất trong thời kỳ này là với tu sĩ nhà dòng Thomas Merton 16, là người quan tâm sâu sắc đến Phật giáo và dẫn nhập cho tôi về đạo Cơ đốc, và học giả về tôn giáo Huston Smith 17. Chú thích. Charles Alfred Bell, chính trị gia và là nhà Tây tạng học sinh tại Calcutta, nay thuộc Ấn Độ. Ông là tác giả của cuốn Portrait of Dalai Lama, ấn hành 1946. Charles Alfred Bell Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Sikkim, còn gọi là Si Sikkim, là một bang thuộc Tây Bắc Ấn Độ trên dãy Himalaya. Nơi đây dân cư thưa thớt, bắc và đông giáp Tây Tạng, tây giáp Nepal và đông nam giáp Bhutan. Sikkim. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Xem thêm về cuộc đời của Đức Dalai Lama thứ 13, 1876 1933.http2.2/en. Wikipedia. org.wiki.thubenvaso.13th Dalai Lama. Các tài liệu về việc tiến đoán vận mệnh nước Tây Tạng có thể thể tìm ở rất nhiều nơi. Xin xem thêm. 1 A History of Modern Tibet, 1913-1951, the Dalai of the Lamas. Google Books. Tersuli Menvince. Gensin, Geuletstreambot, 1991, History, 936 page, trang 205, dùng Google tìm từ khóa: A history of modern taibek wheelster taibe forser ether from pithin or etao. 2 http2.2 gạch chéo v đứt v đứt v đứt. Reversen. Com, Budisetto. HTML. Đây là tên kiểu xe của nhà thiết kế xe người Anh là Heathbird Osin. 1-8-6-6-1-9-4-1 Hedberg Austin, 1 SCT Baron Austin Wikipedia Tuy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009 Kiểu xe Dogger xuất phát từ hãng Dogger Brother Sau đó được Walter Chrysler mua lại, 1928 Tuy nhiên hiệu Dogger vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay Walter Chrysler Wikipedia Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Hendrik Haer, 1912-2006, nhà leo núi, thể thao, địa lý người Áo. Ông được biết nhiều qua tác phẩm Seven Years in Tibet, 7 năm tại Tây Tạng, được dịch sang 53 thứ tiếng và chuyển thành phim cùng tên. Hendrik Haer. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Peter Opfeneci 1899, 1973 là một nhà leo núi, khoa học nông nghiệp, địa lý và bản đồ người Áo. Peter Offenesi. Wikipedia. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2009. Jawaharlal Nehru, 1889, 1964 là nhà lãnh đạo chính trị quan trọng của Đảng Quốc Đại, ông là biểu tượng đặc trưng cho phong trào đấu tranh giành độc lập Ấn Độ khỏi người Anh là thủ tướng đầu tiên và phục vụ cương vị này lâu nhất của Cộng hòa Ấn Độ. Ông cũng là hình ảnh chủ chốt trong chính trường quốc tế thời hậu chiến, được xem là lãnh đạo của phong trào phi liên kết. Jawaharlal Nehru. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Bodega còn có tên phiên âm là Bồ đề đạo tràng, nằm ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, 244143, vị tuyến bắc 845938, kinh tuyến đông Đây là thánh tích hành hương quan trọng nhất của các Phật tử được xếp vào danh mục di sản thế giới của UNESCO. Có nhiều bài viết mô tả và giới thiệu về thánh tích này. Phật tích và danh thắng. Đạo Phật ngày nay. Tuy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Tên thật là Helena Blavatsky, 1831-1891, là người gốc Nga sáng lập thần trí hội. Madam Blavatsky. Wikipedia Tuy cập ngày 13 tháng 1 năm 2010. Annie Wood Bessang, 1847-1933, người Anh là một thành viên kỳ cựu của thần trí hội, một người đấu tranh cho nữ quyền, mọc tác giả, nhà hùng biện, và người ủng hộ cho Ấn Độ tự trị. Annie Bessang, Wikipedia. Tuy cập ngày 13 tháng 1 năm 2010. Lời dạy này được trích từ bản sớ giải Vimalap về Klachaka. Mặc dù nó cũng thấy xuất hiện trong kinh tạng Pali Phần tiếng sang truyết được trích dẫn trong tác Pasa, Yoye Satri biên tập, Rack, Baudababa, 1968, K 3587 Isaac Newton, 16431727, nhà vật lý, toán học, thiên văn vĩ đại người Anh Ông là người đặt nền móng cho cơ học cổ điển với việc mô tả luật vạn vật hấp dẫn và các luật của chuyển động trong cơ học cổ điển và nó trở thành bộ môn khoa học chiếm ưu thế trong suốt 3 thế kỷ. Đồng thời với Gottfried Leibniz, ông phát triển giải tích toán học cổ điển tức là các phép vi và tích phân. Các đóng góp của ông được xem là khởi đầu cho nền vật lý cổ điển. Isaac Newton. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Albert Einstein, 1879-1955, Nobel vật lý 1921, người gốc Đức, được xem là nhà vật lý xuất sắc nhất trong mọi thời đại. Ông có nhiều đóng góp lớn trong các lĩnh vực khác nhau của vật lý và toán học như vũ trụ học, cơ học, lượng tử, xác suất thống kê. Ông được biết đến nhiều là do phát minh ra lý thuyết tương đối hẹp, 1905 và thuyết tương đối rộng, 1916 cũng như là người nêu ra công thức chuyển hóa giữa khối lượng và năng lượng E=mc2. Tuy vậy, giải Nobel dành cho ông lại không phải do các công trình đó mà là là vì công mô tả luật về hiệu ứng ánh ánh. Albert Einstein. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Theo nhiều tài liệu thì Đức Dalai Lama có nhắc đến các đại sư tài ba Ấn Độ khác, 17 vị đều xuất thân từ truyền thừa Nalanda và Đức Dalai Lama cũng xác nhận mình thuộc dòng truyền thừa này. Ở đây, ngài chỉ nêu gọn vài tên tuổi các đại sư trong dòng truyền thừa. Số đại sư khác chưa được kể tên là Riadeva, Thánh Thiên, Bodha Philita, Phật hộ, Bavaviva, Thanh Biện, Kangraki, Nguyệt Sứng, Ti Deva, Tịch Thiên, Tarakita, Tịch Hộ, Kamala, Liên Hoa Giới, Dinga, Phật Long, Vimutisan, Giải Thoát Quân. Haribak, Sư Tử Hiền, Gabbak, Đức Quang, và Kyabraba, Thích Ca Quang. Danh tính của các đại sư đã được viết thành kệ. Illumitin Ther Ther Phonphide, An Invocation of Ther Seventeen Great Solar Reli Adept of Gloric Nalanda. Đa Lai Lama 14 Lam Rim Tiben Buddhist Center Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Truyền về các đại sư được đề cập. 1.1 Long Thụ, ra. Ruduna bo. Blue script, dịch âm là Na naja Dạ Ác Thụ Na, Zher. Thế kỷ 1-2 là một trong những luận sư vĩ đại nhất của lịch sử Phật giáo. Sư là người sáng lập Trung Quán Tông, Sa. Nihamika sống trong thế kỷ thứ 1-2. Có rất nhiều tác phẩm mang danh của sư nhưng có lẽ được nhiều tác giả khác biên soạn. Sư cũng được xem là tổ thứ 14 của Thiền Tông Ấn Độ. Long Thụ. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. 1 2. Vô Trước, Sa. Asaga, nghĩa là không bị ô nhiễm, vướng mắc, cũng được dịch âm là A Tăng Già, khoảng thế kỷ 4, là một đại luận sư của Phật giáo Ấn Độ, người sáng lập Duy Thức Tông, Sa. Vinavin. Sư Khất từ quan điểm của Thánh giả Long Thụ, Sa. Nūjūna Vệ tính không tuyệt đối và thiết lập giáo pháp của mình dưới ảnh hưởng của thuyết nhất thiết hữu bộ, Sa. Sa Christin. Tương truyền sư được Bồ Tát Di Lạc trực tiếp giáo hóa. Có một số luận sư cho rằng Di Lạc này là một nhân vật lịch sử với tên Maitreya Tan, Sa. Maitreyaan. Vô Trước. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. 1.3. Thế Thân, Sa và Sunda, Bo. Đi biết nghiêng, 316-396, cũng được dịch là thiên thân, gọi theo hán âm là bà tu bàn đầu, bà tẩu bàn đầu, là một luận sư xuất sắc của thuyết nhất thiết hữu bộ, Sa. Savistin, và Duy Thức Tông, Sa. Vinavin, được xem là tổ thứ 21 của thiền tông Ấn Độ. Người ta cho rằng sư sinh tại Pekwa, địa danh ngày nay, sống tại Caxmi và mất tại Ajuda, Ajohi. Sư vừa là em vừa là đệ tử của ngài Vô trước, Sa. Asaga, người sáng lập phái Duy Thức. Vô trước là người đã khuyến dụ thế thân theo đại thừa. Thế thân. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. 194. Pháp chứng, Sa. Damakati, một trong những luận sư quan trọng nhất của triết học đạo Phật, đại diện quan điểm của Duy Thức tông, Sa. Vinavin và nhân minh học, sa. Heyutuvi, sống trong thế kỷ thứ 7, 600, 650 tại Nam Ấn Độ và là môn đệ của hộ pháp, sa. Damapan tại Nalanda. Pháp xứng. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Rajendra Prasad, 1884-1963, tổng thống đầu tiên của nước Ấn từ 1948 đến 1950 là lãnh đạo Đảng Quốc Đại. Rajendra Prasad. Wikipedia. Kỳ cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Savepali Rahakishan, 1888-1975, là một triết gia Ấn. Ông được xem là người có công đặc cầu nối giữa các tư tưởng triết học Đông Tây. Là người du nhập lý tưởng Tây phương vào Ấn và ngược lại trình bày các các triết lý tôn giáo và triết học Ấn sang Anh ngữ. Ông là phó tổng thống đầu tiên của Ấn 19621967. Save Pali Rahakisan. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Căn bản Trung Quán Luận tụng, Sa. La Mahiamagrip cũng được gọi là Trung Quán Luận tụng hoặc Trung Quán Luận, Sa. Mahiamasta, được ngài Cư Ma La thập dịch Hán văn. Tác phẩm này còn lưu giữ trong phạn ngữ Xem nguyên văn phạn ngữ và bản dịch Việt của Thích Chân Hiền từ bản tiếng Hán của ngài Cư Ma La Thập. Thomas Merton, 1915-1968, là một trong những tác giả Thiên Chúa giáo có nhiều ảnh hưởng nhất của thế kỷ thứ 20, ông thuộc dòng các tu sĩ. Thomas Merton. Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Houston Cumming Smith, 1919, là một trong những nhà nghiên cứu về tôn giáo xuất sắc tác phẩm của ông mang tên The Other Religions, các tôn giáo của thế giới là một tác phẩm bán được hơn 2 triệu bản. Houston Smith, Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Một trong những người thầy đầu tiên của tôi về khoa học và là một trong những người bạn khoa học thân cận nhất là nhà vật lý và triết học người Đức Cass von Weister, một một người anh của tổng thống Tây Đức Mặc dù ông ta tự mô tả mình như là một giáo sư hoạt động triết lý chính trị, vốn được đào tạo trong ngành vật lý, thì trong thập niên 30 von Weister đã làm phụ tá cho nhà vật lý lượng tử Wanner Heisenberg II. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên thí dụ truyền cảm và gợi hứng của Weister như là một người lúc nào cũng lo lắng về các hậu quả của khoa học, đặc biệt là các hậu quả về đạo đức và chính trị. Ông ta theo đuổi một cách không mệt mỏi để ứng dụng sự nghiêm ngặt của truy cứu triết học lên hành vi của khoa học để thử thách nó một cách liên tục. Ngoài các cuộc thảo luận không chính thức dài, tôi còn may mắn nhận được một số buổi học chính thức từ Von Weister về các đề tài khoa học. Những điều này tạo nên một kiểu cách không khác chi những buổi chuyển giao tri thức một, thầy, một, trò, tức là một dạng quen thuộc của việc giảng dạy trong truyền thống Phật giáo của riêng chúng tôi. Có vài dịp Chúng tôi đã có thể xếp riêng hai ngày tròn cho một lần nhập thất khi mà ngài Von Weyster hướng dẫn tôi một khóa học cấp tốc về vật lý lượng tử và các hệ lụy triết học của nó. Tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc về lòng tốt, ông dành cho tôi nhiều thời giờ quý báu cũng như sự kiên nhẫn bền bỉ của mình, đặc biệt là khi tôi tự thấy chật vật với một khái niệm khó hiểu nào đó, mà tôi phải thú nhận là cũng không ít tình huống như thế. Von Weyster thường nhấn mạnh về tầm quan trọng của chủ trương thực nghiệm trong khoa học. Ông ta nói, sự kiện có thể được nhận thức theo hai cách, nó có thể được xảy ra như một hiện tượng hay nó có thể được suy luận ra. Chẳng hạn, một đốm nâu trên một trái táo có thể thấy bằng mắt, đó là xảy ra một cách hiện tượng. Nhưng việc có một con sâu bên trong trái táo là sự kiện mà ta có thể suy luận từ cái đốm và từ hiểu biết tổng quát về các trái táo và các con sâu. Trong triết học Phật giáo, Có một nguyên lý cho rằng các giá trị cho bởi một đề xuất đặc biệt được kiểm nghiệm phải nên phù hợp với bản chất của chủ thể được phân tích ba. Chẳng hạn, nếu một đề xuất có liên hệ tới các dữ kiện thực có thể quan sát được trong thế giới, bao gồm cả sự tồn tại của chính nó thì qua kinh nghiệm thực nghiệm, đề xuất đó có thể được xác nhận hay bị bác bỏ. Do đó, Phật giáo đặt phương pháp thực nghiệm của việc trực tiếp quan sát lên trên hết. Ngược lại, Nếu đề xuất đó quan hệ đến sự tổng quát hóa dẫn xuất từ kinh nghiệm của chúng ta về thế giới, thí dụ như bản chất ngắn ngủi của cuộc sống hay mối quan hệ tương hỗ của thực tại, thì bởi do nó chủ yếu là một hình thức của suy luận, nên đề xuất có thể được chấp nhận hay bác bỏ. Cho nên, Phật giáo chấp nhận phương pháp suy luận, giống nhiều với mô hình được trình bày bởi Von Weiser. Sau cùng từ quan điểm Phật giáo, còn có một mức xa hơn của thực tại, nó có thể còn bị che mờ đối với tâm thức chưa giác ngộ. Một minh họa truyền thống cho điều này là những vận hành vi tế nhất của luật về nghiệp, bốn, và câu hỏi lý do nào có rất nhiều chủng loại chúng sinh trên thế giới. Chỉ riêng trong phạm vi này về những lời xác nhận thì kinh điển được trích dẫn như là một nguồn thẩm quyền đúng đắn một cách mạnh mẽ, dựa trên một cơ sở đặc biệt mà đối với các Phật tử, lời tuyên thuyết của đức Phật đã được chứng minh là khả tính trong việc kiểm nghiệm về bản chất của sự tồn tại và lộ trình để giải thoát. Mặc dù nguyên lý về ba phương pháp để kiểm nghiệm tức là kinh nghiệm trực tiếp, suy luận và dựa vào thẩm quyền năm của kinh điển hay của người đã giác ngộ được ẩn chứa trong các phát triển sơ khai nhất của tư tưởng Phật giáo, nó đã được các nhà luận lý học 6 Tấn Độ Vực Long, thế kỷ thứ 5, 7 và Pháp Sưng, thế kỷ thứ 7 là người đầu tiên công thức hóa nó như là một phương pháp luận triết học hệ thống. Trong thí dụ sau cùng này, thì Phật giáo và khoa học rõ ràng có phần chung, vì khoa học tối thiểu về nguyên tắc không tiếp nhận bất kỳ một dạng nào của thẩm quyền kinh điển 8. Nhưng trong hai phương diện đầu, tức là ứng dụng của kinh nghiệm thực nghiệm và lập luận, có một sự hội tụ to tát giữa hai truyền thống khảo sát. Mặc dù thế, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường hay và có thói quen sử dụng phương pháp thứ ba để kiểm thử lại các luận điểm về thực tại. Chẳng hạn, ta chấp nhận ngày sinh của mình qua chứng thực bằng miệng của những người họ hàng của ta và trong mối quan hệ với chứng thực bằng giấy tờ của giấy khai sinh. Ngay cả trong khoa học, ta chấp nhận các kết quả được công bố bởi những người thực hành trong các tạp chí chuyên môn chính mà không có sự tái lập thí nghiệm từ chính mình. Ý hướng của tôi về khoa học một cách không nghi ngờ gì đã trở thành một ý tưởng sâu sắc hơn nhiều nhờ việc gặp gỡ nhà vật lý đáng ghi nhận là David Bom 10, một trí thức vĩ đại và một người cởi mở nhất mà tôi từng được giao tiếp. Tôi gặp ông ấy lần đầu tại Anh năm 1979 trong lần chuyến đi thứ nhì của tôi thăm châu Âu và chúng tôi cảm thấy có quan hệ ngay lập tức, dĩ nhiên, sau này tôi tìm ra rằng ngài Bom cũng là dân tị nạn, ông đã buộc phải rời Mỹ trong vụ ngược đãi của thời kỳ các thi 11. Chúng tôi đã trở thành một đôi bạn tri kỷ và là một cuộc mạo hiểm trí thức chung. Ngài David Bom đã hướng dẫn cho hiểu biết của tôi về các khía cạnh vi tế nhất của tư tưởng khoa học, đặc biệt là trong vật lý và vạch ra cho tôi phương diện tốt đẹp nhất của thế giới quang khoa học. Trong khi lắng nghe cẩn thận trong cuộc đối thoại chi tiết với một nhà vật lý như là bomb hay von Weiser, tôi cảm thấy là mình có thể nắm bắt được các điểm phức tạp của toàn bộ lý lẽ, thật không may, khi các buổi mạng đàm qua đi thì thường không còn gì lớn lao ở lại. Bàn thảo của tôi với bomb hơn hai thập niên đã kích khởi tư duy của chính tôi về những cách mà các phương pháp Phật giáo truy cứu có thể quan hệ tới các phương pháp được dùng trong khoa học hiện đại. Tôi đặc biệt tán phục sự cởi mở hết sức của ngài Bôn đối với tất cả các lĩnh vực kinh nghiệm về con người, không chỉ trong thế giới vật chất thuộc chuyên môn của ông mà còn trong tất cả các khái cạnh chủ quan, bao gồm vấn đề về ý thức. Trong cuộc đối thoại, tôi cảm thấy sự hiện diện của một tâm hồn khoa học vĩ đại sẵn sàng tiếp nhận giá trị của sự quan sát và các thấu suốt từ những cơ chế khác của tri thức hơn là kiến thức khoa học khách quan. Một trong các phẩm chất riêng biệt mà Bohm là một điển hình chính là sự đam mê và phương pháp triết học cơ bản về việc dẫn xuất của một truy cứu khoa học từ các giá trị của các thí nghiệm suy tưởng. Diễn tả đơn giản là, thực hành này gợi ra một tình huống tưởng tượng trong đó một giả thuyết đặc biệt được thử nghiệm bằng việc kiểm tra các hậu quả mà nó có thể có với các thừa nhận thường được cho là không thể tránh khỏi. Một công lao lớn của Einstein về tính tương đối giữa không và thời gian 12 đã được dẫn xuất từ các giá trị của những thí nghiệm đã được suy tưởng, mà các thí nghiệm đó đã thử thách sự hiểu biết về vật lý trong thời của ông ta. Một thí dụ nổi tiếng là nghịch lý trẻ sinh đôi 13, trong đó một người anh em ở lại trái đất trong khi người kia du lịch trong một phi thuyền không gian với vận tốc đủ gần vận tốc ánh sáng. Với người ở trong con tàu thì thời gian phải nên chậm lại. Nếu người này trở về sau 10 năm thì anh ta phải thấy ra rằng người anh em của mình ở trên trái đất phải già hơn mình một cách đáng kể. Việc đánh giá đầy đủ của nghịch lý này đòi hỏi hiểu biết về các phương trình toán phức tạp vượt khỏi kỹ năng của tôi. Trong ý hướng đối với khoa học, tôi luôn hứng thú rất mạnh tới phương pháp phân tích vì sự song hành gần gũi của nó với tư tưởng triết lý Phật giáo. Trước khi chúng tôi gặp nhau, Bom đã dành nhiều thời giờ nghiên cứu nhà tư tưởng Ấn Độ là Jiddu Krishnamurti 14 và ngay cả tham dự một số cuộc đối thoại với ông ấy. Trong nhiều dịp bơm và tôi tìm hiểu các cách thức mà phương pháp khoa học có thể quan hệ tới thực hành thiền định, điều mà theo quan điểm Phật giáo là có thực nghiệm tính như nhau. Ảnh minh họa bồn bọc, với phát minh bồn bọc này, nhà vật lý và thần kinh sinh học Đông Nam A, Glay, 1926, nhận giải Nobel vật lý, 1952 hình chụp cho thấy quỹ đạo của các hạt vật lý trong bồn bột của Brookhaven National Laboratory. Mặc dù có cơ sở nhấn mạnh lên thực nghiệm và lập luận tương tự nhau, Phật giáo và khoa học có nhiều khác biệt sâu sắc về cấu trúc của kinh nghiệm thực nghiệm và các hình thức của lập luận được dùng bởi hai hệ thống này. Khi Phật giáo nói về kinh nghiệm thực nghiệm, 15, có một sự hiểu biết rộng hơn của chủ trương thực nghiệm bao gồm các trạng thái thiền định cũng như là bằng chứng về các tri giác Do sự phát triển của công nghệ trong vòng 200 năm cuối này, khoa học có thể mở rộng khả năng của các tri giác tới mức không thể tưởng tượng được so với trong thời gian trước đó. Do đó, các nhà khoa học có thể dùng mắt trần với sự giúp đỡ của các công cụ mạnh như các kính hiển vi và các kính thiên văn để quan sát một cách đáng ghi nhận cả hiện tượng trong phút chốc như là các tế bào và các cấu trúc nguyên tử phức hợp lẫn các kết cấu khổng lồ của vũ trụ. Trên cơ sở về các chân trời rộng mở cho các tri giác thì khoa học đã có thể đẩy lui các giới hạn của sự suy luận xa khỏi mức mà tri ký nhân loại chưa từng đạt tới. Giờ đây, trong câu trả lời về những dấu vết để lại trong các buồn bọc, các nhà khoa học có thể suy đoán được sự tồn tại của các hạt cấu trúc nên các nguyên tử, bao gồm ngay cả các phần tử bên trong của hạt nơ trân như là các quát và glu-ân, 16. Khi còn là đứa bé thí nghiệm với kính thiên văn của Đức Đa Lai Lama thứ 13, Tôi có một kinh nghiệm rõ ràng về năng lực của sự suy luận dựa trên quan sát thực nghiệm. Trong chuyện Dân gian Tây Tạng chúng tôi kể về thỏ và mặt trăng, Ngọc Thố và Hằng Nga, tôi tin rằng người Âu châu thấy một người đàn ông thay vì một con thỏ. Cách nào đi chăng nữa, thì trong một đêm trung thu, khi ánh trăng sáng trở đặc biệt, tôi quyết định kiểm tra con thỏ bằng kính viễn vọng. Thật ngạc nhiên, tôi thấy cái dáng giống như các bóng đèn Tôi đã hứng thú đến mức yêu cầu hai người trợ giảng đến và nhìn qua kính viễn vọng. Tôi tranh luận rằng sự có mặt của các bóng đen trên mặt trăng là bằng chứng mặt trăng được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời cùng một cách như là trái đất. Họ trông bối rối nhưng đã đồng ý với nhận thức về các bóng đen trên mặt trăng là không thể nghi ngờ được. Sau đó, khi nhìn thấy các ảnh chụp các miệng hố mặt trăng, nhận ra cùng một hiệu quả là trong nội miệng hố thì đã có một bóng đen về một phía nhưng không ở phía bên kia. Từ đây, tôi suy diễn rằng phải có một nguồn sáng làm hắt các bóng đen như là trên mặt đất. Tôi kết luận mặt trời phải là nguồn ánh sáng tạo nên các bóng đen của các hố trên mặt trăng. Tôi đã rất hứng thú khi sau này phát hiện ra điều đó là sự thật. Nói một cách nghiêm túc, tiếng trình lập luận này không hoàn toàn là của riêng Phật giáo hay của riêng khoa học, đúng hơn, nó phản ánh hoạt động cơ bản của tâm thức con người mà chúng ta sử dụng một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Việc dẫn nhập chính thức về sự suy luận như là một nguyên lý của luận lý học cho các tu sĩ thực tập trẻ tham gia vào việc minh họa về cách mà người ta có thể suy luận về sự hiện diện của lửa từ xa bởi vì nhìn thấy một cột khói bốc lên phía bên kia núi và từ lửa, ở Tây Tạng sẽ dễ dàng suy ra về sự cư trú của con người. Người ta có thể tưởng tượng một cách dễ dàng về một lửa khách, đói khát sau một ngày dài đi bộ, sẽ cảm thấy sự cần thiết của một tách nước trà. Ông ta thấy khói và do đó suy luận về lửa và chỗ dừng chân, nơi mà ông ta có thể có chỗ trọ qua đêm. Trên cơ sở của sự suy luận này, người lữ khách có thể thỏa mãn thèm muốn được uống trà. Từ một hiện tượng quan sát được, một chứng cớ trực tiếp cho tri giác, người ta có thể suy luận đến điều vẫn còn là ẩn số. Hình thức lập luận này thông dụng trong Phật giáo và khoa học là một cơ hội hiếm để học hỏi nhiều hơn về khoa học và để khám phá về các nghiên cứu và tiến bộ trong tư duy khoa học. Tất cả những người tham dự ở lần đầu tiên đã rất hứng khởi cho nên tiến trình này đã tiếp diễn cho đến nay với một tuần lễ dài gặp mặt sau mỗi 2 năm. Tôi gặp Valeria lần đầu tiên tại một hội nghị ở Áo. Trong cùng năm đó tôi có cơ hội gặp riêng ông và lập tức bắt đầu một tình bạn. Valeria là một người gầy ốm, đeo kính và ăn nói rất mềm mại. Ông ta là sự kết hợp giữa tâm thức lý luận và tế nhị với sự rõ ràng trong biểu thị, khiến cho ông trở thành một nhà giáo tài năng. Ông ta nhận thức triết học Phật giáo và truyền thống thiền định của nó rất nghiêm túc, nhưng trong bài diễn giải của mình, ông lại chuyển tải suy nghĩ hiện có trong dòng tư duy của khoa học theo một cách không tô vẽ và không thiên vị. Tôi không đủ từ để nói lên lời biết ơn của mình đối với Valera và Enger cũng như là Barry Hershey người đã cống hiến một việc làm giá trị lớn là đem các nhà khoa học đến Đà Răm Sang. Tôi được một sự hỗ trợ trong các đối thoại này bởi hai người thông dịch học giả Phật giáo Hoa Kỳ là Alan Kuala và người chuyển dịch của tôi Thupen Jinpa, 26. Trong lần hội nghị tâm thức và đời sống đầu, tôi đã được nghe trình bày lần đầu tiên một đánh giá lịch sử đầy đủ về các phát triển của phương pháp khoa học ở phương Tây. Tôi đặc biệt hứng thú vào ý kiến về sự dịch chuyển mẫu hình 27, tức là những thay đổi nền tảng trong thế giới quan của một nền văn hóa và các tác động của chúng lên mọi khía cạnh của hiểu biết khoa học. Một thí dụ cổ điển là việc chuyển đổi xảy ra ở đầu thế kỷ 20 từ vật lý Newton cổ điển sang thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Ban đầu ý niệm chuyển mẫu hình đến như là một cú sốc với tôi. Tôi đã thấy khoa học như là một sự tìm kiếm vô cảm đến chân lý tối hậu về thực tại. Trong đó những khám phá mới điển hình cho những bước tiến trong việc góp nhặt và tăng trưởng tri thức về thế giới của nhân loại. Lý tưởng của tiến trình này mà chúng ta có thể đạt tới là giai đoạn cuối cùng của kiến thức đầy đủ và hoàn thiện. Giờ thì tôi được nghe rằng có những phần tử chủ quan 28 tham gia trong sự hình thành của mẫu hình riêng biệt bất kỳ và rằng do đó có cơ sở để lưu ý trong lời nói về thực tại khách quan hoàn toàn mà khoa học cho phép ta truy cập. Khi nói chuyện với các nhà khoa học và triết học cởi mở, thì thì rõ ràng họ có một hiểu biết sâu sắc về khoa học và một sự công nhận về các giới hạn của kiến thức khoa học. Đồng thời có nhiều người, cả bên ngoài lẫn bên trong giới khoa học gia có vẻ tin rằng tất cả các khía cạnh của thực tại phải và sẽ rơi vào trong nội hàm của khoa học. Giả định này đôi khi được tạo ra, như là từ các tiến bộ xã hội, khoa học sẽ liên tục phát giác ra những sai lầm của các tính tưởng của chúng ta, đặc biệt là các tín ngưỡng, cho nên một xã hội thế tục giác ngộ có thể dần dần hình thành. Quan điểm này được chia sẻ bởi chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác-xít mà tôi phát hiện ra khi quan hệ với các lãnh đạo cộng sản Trung Hoa trong thập niên 1950 và trong khóa học của tôi về tư tưởng chủ nghĩa Mác 29 tại Tây Tạng. Trong quan điểm này, khoa học được hiểu như là việc làm phản bác nhiều luận điểm của tôn giáo, chẳng hạn như sự tồn tại của thượng đế, ơn trời và linh hồn vĩnh cửu. Và trong khung khổ khái niệm này, Mọi thứ vốn không được chứng minh hay khẳng định bởi khoa học đều bằng một cách nào đó hoặc là sai hoặc là không quan trọng. Những quan điểm như thế là các giả định triết học phản ánh một cách hiệu lực các thành kiến siêu hình của người những lập luận của chúng. Tương tự như khi ta phải tránh chủ nghĩa giáo điều trong khoa học thì chúng ta phải bảo đảm rằng tâm linh cũng không có cùng các giới hạn như vậy khoa học đối diện với cái cảnh đó của thực tại và với kinh nghiệm nhân loại mà nó tự bổ sung bằng một phương pháp riêng biệt về sự truy cứu nhạy cảm với quan sát thực nghiệm, với định lượng và đo lường, với sự lập di lập lại và với sự kiểm nghiệm chủ quan tương hỗ, tức là có nhiều hơn một người có khả năng lên tiếng, vâng, tôi cũng chứng kiến cùng một sự kiện. Tôi nhận được cùng kết quả. Vậy nên, việc nghiên cứu khoa học chính thống bị giới hạn vào thế giới vật lý, bao gồm cơ thể người, các vật thể thiên văn, năng lượng có thể đo được và cách thức mà các cấu trúc hoạt động. Những tìm tòi thực nghiệm được tiến hành theo cách này sẽ tạo thành cơ sở cho việc thử nghiệm xa hơn và cho các tổng quát hóa mà có thể được thích hợp vào nội dung rộng lớn hơn của tri kiến. Một cách hệ quả, đây là mẫu hình hiện tại của cơ cấu khoa học. Thật rõ ràng mẫu hình này không và không thể nghiên cứu hết tất cả mọi khía cạnh của thực tại, đặc biệt là về bản chất của sự tồn tại con người cộng thêm vào thế giới khách quan vật chất mà khoa học là kẻ thám hiểm bậc thầy, còn có tồn tại thế giới chủ quan của các cảm giác, các xúc động, các tư tưởng và các giá trị và ước vọng tinh thần dựa trên chúng. Nếu ta đối xử với thế giới này như là nghĩ rằng nó không có vai trò cấu thành trong sự hiểu biết về thực tại thì ta đã đánh mất sự phong phú về sự tồn tại của chúng ta và hiểu biết của ta sẽ không thể nào toàn vẹn. Thực tế, bao gồm cả sự tồn tại của chính chúng ta, thì phức tạp hơn nhiều so với những điều mà chủ nghĩa duy vật khoa học khách quan cho phép. Chú thích Các Friedrich Freyher von Weister, 1912-2007, nhà vật lý và triết học Đức và là anh ruột của Tổng thống Tây Đức Richard von Weister, 1920. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là về vật lý nguyên tử và hạt nhân. Các Friedrich von Weister Wikipedia quy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Werner Heisenberg, 1901-1976, nhà vật lý lý thuyết người Đức ông nghiên cứu trong các lĩnh vực cơ học lượng tử, vật lý hạt nhân, lý thuyết trường lượng tử và vật lý các hạt. Ông được giải Nobel vật lý 1932. Werner Heisenberg Wikipedia. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009. Đây là một trong bốn nguyên lý của lập luận, nguyên lý chứng minh hợp lý trong Phật giáo. Xin xem thêm chi tiết trong dịch phẩm Tứ Diệu Đế, Phần Nghiệp và Thế Giới Tự Nhiên và Phụ Lục Hai Các Quán Chiếu Phật Giáo. Tải về tại, HTTP 2.2 gạch chéo rong mò tan. 0phe.net, tai. Htm. Nghiệp, sa. Kama, là thuật ngữ được dịch từ chữ Kama tiếng Phạn. Ma được dịch ý là nghiệp và cũng được phiên âm là yết ma và đặc biệt có sự phân biệt giữa cách dùng. Một số giải thích chi tiết về nghiệp có thể tìm thấy ở nhiều phần trong Dịch phẩm Tứ Diệu Đế. Xem thêm chi tiết về phát biểu của phương pháp suy diễn này trong Dịch phẩm Tứ Diệu Đế, phụ lục 2, phần sự thật về con đường diệt khổ. Bộ môn này trong Phật giáo được gọi là nhân minh học. Phật học cơ bản tập 4, giới thiệu khái quát về nhân minh học Phật giáo. Buddha sang Minh Chi Trần Na, Sa Ma, Điên Ga, Điên Ga, 480-540, cũng được gọi theo tên dịch nghĩa là Đại, Vượt Long, là một luận sư nổi tiếng của Duy Thức Tông, Sa Vinavin, Jobrin Sư là người cải cách và phát triển ngành nhân minh học, Sa Hetuvi Trần Na Wikipedia Truy cập 2009 Tuy nhiên việc phủ nhận một cách tuyệt đối các thẩm quyền trong khoa học có thể đã không xảy ra hoàn toàn. Ứng dụng các nguyên lý Phật giáo vào nghiên cứu và phát triển trong khoa học. Làng đậu. So sánh các ý tưởng khoa học trong lòng tin vào các luận điểm khoa học với ý tưởng lòng tin vào quyền năng kinh điển của Phật học. Thư viện Hoa Sen. Quy cập 2009 Từ chữ peer-reviewed, tức là các tạp chí đã được đọc qua và chấp thuận bởi các chuyên gia khác với tác giả trước khi đề tài đó được công bố. David Joseph Bom, 1917-1992, nhà vật lý lượng tử Hoa Kỳ, ông là người có đóng góp lớn vào các lĩnh vực vật lý lý thuyết, triết học và thần kinh học. David Bom. Wikipedia. Truy cập 2009. Chủ trương bác thi thuộc vào chiến tranh lạnh với Liên Xô. Thời kỳ nghi ngờ và chống cộng mạnh mẽ tại Hoa Kỳ từ cuối thập niên 1940 cho đến cuối thập niên 1950. Bồn bị nghi ngờ vì trước đó ông có các hoạt động tham gia tổ chức giăng communit-lip, liên minh cộng sản trẻ. Các team Wikipedia Truy cập 2009 Đức Đa Lai Lama đề cập đến kết quả của các thí nghiệm cho thấy sự mâu thuẫn với các hiểu biết về vất lý đương thời. Einstein đã đề xuất thành tuyết tương đối hẹp vào năm 1905 giải thích được các kết quả này. History of Special Relativity Wikipedia Truy cập 2009 Xem thêm chi tiết tính toán Yidu Kriknami, 1895-1986, một tác giả và diễn giả nổi tiếng người ấn về triết học và các đề tài tâm linh. Các chủ đề của ông bao gồm mục tiêu của thiền định, các mối quan hệ con người và làm thế nào để tạo ra biến đổi tốt trong xã hội toàn cầu. Gīsdū Kritnami. Wikipedia. Truy cập 2009. Thuật ngữ thường dùng trong Phật giáo là chứng ngộ hay chứng nghiệm? Nơ trơ là một hạt cấu trúc thành phần của hạt nhân, thành phần còn lại là proton, khối lượng nơ trơ hơi lớn hơn proton một xíu. Nơ trơ. Wikipedia. Truy cập 2009. Quát là loại hạt vật lý tổng quát tương tác qua bốn loại lực cơ bản, lực hạt nhân, lực điện tử, lực yếu và lực hấp dẫn, và tạo thành một trong hai cấu trúc cơ bản của vất chất, cấu trúc còn lại là lép tân. Các quát có thể kết hợp theo những cách đặc biệt để tạo thành trô tân và nơ trân. Quát Wikipedia Tuy cập ngày 18 tháng 2 năm 2009 Lưu ân là hạt cơ bản làm cho các quát tương tác và dáng tiếp tạo nên liên kết giữa các rô tân và nơ trân trong một nhân nguyên tử. Lưu ân Wikipedia Truy cập 2009 Sơ Cát Popper, 1902-1994, là một nhà triết học người áo, người đề xuất các ý tưởng về một xã hội mở. Một xã hội mà ở đó sự bất đồng chính kiến được chấp nhận và đó được xem như một tiền đề để tiến tới việc xây dựng một xã hội hoàn thiện. Ông cũng được xem như là người sáng lập chủ nghĩa duy lý phê phán. Các bóp bơ. Wikipedia. Truy cập 2009. Ken Lee, Suri là một thị trấn nhỏ thuộc phần mở rộng phía nam London, Anh Quốc. Ken Lee. Wikipedia. Truy cập 2009. Trước đây, trước một tháng duyên 1996 tại Hoa Kỳ, thì người ta thường pha thêm một lượng nhỏ nguyên tố chì, bờ bờ, trong dạng hợp chất tetraethym chì, vào trong săn giảm trừ hiện tượng máy bi tự đánh lửa trong buồn máy, dựa trên các nghiên cứu của A. H. Gibson và Harry Ricardo ở Anh và Thomas Mickley và Thomas Boy ở Hoa Kỳ, nhưng sau đó người ta tìm ra chì có khả năng gây hại cho sức khỏe và môi trường nên dần dần đã bị cấm hẳn tại các nước phương Tây và người ta thay thế nó bởi các chất khác bao gồm aromatic hydrocarbon, ether và rượu, thường là ethanol hay methanol. Gasoline. Wikipedia. Truy cập 2009. Từ chữ falsifiability. Được hiểu là khả năng logic để cho một khẳng định nào đó trở thành sai bởi một sự quan sát hay bởi một thí nghiệm vật lý. Nói rằng điều gì đó là khả phản bác không có nghĩa là điều đó sai mà đúng hơn nó có nghĩa là nếu điều gì đó sai thì ta có thể chỉ ra được bởi quan sát hay thí nghiệm. Một điều mà Popper đi xa hơn là ông khẳng định rằng một lý thuyết là khoa học chỉ khi nó là khả phản bác. Fancy Fiaty. Wikipedia. Truy cập 2009. Từ chữ tasif. Giấy có độ axit trung tính hay kiềm? pH 7 sẽ có độ bền cao hơn ít bị ngả màu vàng hơn theo thời gian hơn là giấy có độ axit cao, độ pH 7. Tạ Song Kha, Ti Ben, Willy, Tạ Song Kha pa, 1357, 1419, còn được phiên âm là Tông Khách Ba, tên của ngài được dịch nghĩa là người từ thung lũng cũ hành, là một đại sư nổi tiếng và là sơ tổ của tông phái Kết Lỗ, Gê Lục, một trường phái Phật giáo quan trọng nhất ở Tây Tạng. Ngài còn có pháp danh là Lopsang de Rapa, Laogang de Rapa hay đơn giản là Ye Rinpo, Tri Rinpoche. Tờ Song Kha Wikipedia Truy cập 2009 Dịch nghĩa là tâm thức và đời sống. Hội nghị này do chính Đức Đa Lai Lama khởi xướng với sự tham gia của nhiều nhà khoa học về các chuyên ngành khác nhau để tạo nhịp cầu đối thoại, tìm những ứng dụng thực tiễn và bổ túc giữa khoa học và Phật học. Minh và Lai Institute truy cập 2009 Francisco Javier Varela García, 1946-2001 là nhà sinh học, triết học và thần kinh học. Ông cùng với người thầy là giáo sư Humberto Maturana đưa ra khái niệm tự sinh tồn, autopoiesis trong sinh học. Francisco Varela. Wikipedia. truy cập 2009 Adam Angerer là một luật sư Nhà kinh doanh và thầu khoáng, ông hoạt động trong cả hai lĩnh vực bất vụ lợi và vụ lợi. Ông là người sáng lập Minh Enlai Incitien, Học viện Tâm thức và Đời sống, năm 1990. The Silence and Clinical Application of Meditatin. 2003, Minh Enlai Incigut. Truy cập 2009. B. Alan Wala, 1950, là tác giả, dịch giả, thông dịch viên giáo chức, nhà nghiên cứu và Phật tử người Hoa Kỳ. Ông hoạt động nhiều trong những nghiên cứu về liên hệ giữa khoa học và các lĩnh vực ý thức. B. Alan Quala. Truy cập 2009. Thupen Jinpa, 1958, người gốc Tây Tạng là tiến sĩ triết học tại Đại học Cambridge, ông là người thông dịch cho Đức Dalai Lama từ 1985. Ông cũng là người hiệu đính và chuyển dịch nhiều sách Phật giáo Tây Tạng sang Anh ngữ. Kupen Jinpa. Wikipedia. Truy cập 2009. Từ chữ Paradigm Ship. Khái niệm này được định nghĩa lần đầu tiên bởi Thomas Kuhn. Xem thêm các minh họa về khái niệm dịch chuyển mẫu hình tại mẫu hình. Wikipedia. Truy cập 2009. Một trường hợp khả dĩ của sự chủ quan này có thể tìm ẩn trong dạng các tiên đề, trong toán học và trong vật lý lý thuyết, được công nhận không có chứng minh. Chẳng hạn, trong mô hình cơ học của Newton thì tính chủ quan này đã xảy ra qua việc mặc nhiên công nhận thời gian trôi đều và hoàn toàn độc lập với không gian. Trong khi lý thuyết tương đối đã loại bỏ điều này để đi đến một nền cơ học tương đối chính xác hơn. Các Hendrik Marx, thường được phiên âm là Các Marx, 1818-1883 là nhà tư tưởng, nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động Quốc tế. Marx được nhắc đến với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng ông nổi tiếng nhất với những phân tích lịch sử dựa trên thuật ngữ đấu tranh giai cấp, được tổng kết lại trong những lời mở đầu cho tuyên ngôn Đảng Cộng sản. Các Marx. Wikipedia. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2009.